Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày bảo lãnh con Giang qua Mỹ với mày được không? Ông Quang không biết nói sao Việc này tế nhị quá mà bạn ông lại đặt ra bất ngờ Rồi cứ hối thúc ông phải có câu trả lời ngay Nghe chuyện của Giang thật lòng ông cũng thấy xúc động Nhưng tự dưng ông đeo cái ách vào cổ để làm gì Dĩ nhiên giữa ông và ông Thiện có mối quan hệ rất chặt chẽ Và ông có bổn phận phải hỗ trợ bạn Nhưng ông cần phải suy tính xem Nếu ông bảo Lãnh Giang qua Mỹ thì các con ông có đồng ý hay không, nhất là con Kim, thua Giang có một tuổi. Ông đẩy nhẹ đĩa thức ăn còn đang dở sang một bên rồi giơ tay ngoắc cô hầu bàn gọi cho mình đĩa bánh phăng và tách cà phê trong khi ông Thiện cứ nhìn ông đăm đăm chờ đợi. Về phía ông Thiện, tất nhiên ông quá thương con, muốn làm thỏa mãn khát vọng xuất ngoại của con, nhưng bên cạnh đó ông cũng biết tính xa Con gái ông sang được bên Mỹ thì gia đình ông sẽ có một đầu cầu tiếp tế về tiền bạc để vợ chồng ông dưỡng già. Người trong nước ai cũng nhận ra một sự thật cụ thể là hễ gia đình nào có người ở nước ngoài thì cuộc sống kinh tế sẽ bớt hẳn mối lo toan bởi trong nước lúc nào cũng thấy bấp bênh. Ngay cả những người giàu hôm nay ngày mai cũng có thể trắng tay. Ngồi yên một lúc ông Quang mới ngẩng lên bảo: "Mày để từ từ ta tính xem." Đưa nó sang Mỹ thì phải cho nó đi học Rồi tìm công an việc làm cho nó Thế sang Mỹ ngồi chơi à Ông Thiện thở vào vì coi đó là câu trả lời nhất trí của ông Quang Ông hăng hái nói Tiếng Anh nó giỏi lắm rồi Nó đậu mấy cái bằng tiếng Anh nhé Rồi thêm cái bằng kế toán ngân hàng Tại nó chán đời không chịu đi xin việc làm Ông Quang nhắc lại Nhưng mà khoan để từ từ ta coi Ông Thiện lại đề nghị hay là tuần tới mày ra Hà Nội cho nó đi theo với mày để để nó chỉ dẫn cho mày đường đi nước bước. Ông Quang giơ tay nhấn mạnh, chỉ dẫn cái gì mới được chứ, cho nó ra Hà Nội cũng được nhưng phải có mày, tao đâu có thể đi riêng với nó được, kỳ lắm. Ông Thiện hài lòng không nói nữa, coi như ông đã đi được quá nửa đoạn đường, giải quyết mối bận tâm về con gái, ông vẫy tay gọi bồi bàn tính tiền. Ông Quang thì tiến thẳng ra quầy đặt bàn cho bữa cơm gia đình chiều mai. Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhiệt độ đang dần dần hạ xuống theo từng cơn gió thoảng, những ngọn đèn đường vàng vọt vừa bật lên. Ông Thiện đứng trên thềm, đốt điếu thuốc rồi bước ra sân lấy xe, hân hoan chở ông Quang về khách sạn. Trở lại nhà, ông Thiện vội vã đẩy hông đa vào lối hông, khóa lại rồi hăm hở, vô gặp vợ để thông báo bản tin quan trọng. Hai thằng con trai đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách, ông nhìn thoáng và nói nhanh. "Chiều mai bố cho chúng mày đi ăn cơm tây, đi đâu thì đi, 5 giờ phải có mặt ở nhà, một đứa chở mẹ mày, một đứa chở chị Giang mày đi." Không chờ hai con trả lời, ông đi thẳng vào phía trong, nơi vợ ông và con gái lớn vẫn đang ngồi may dưới ánh đèn mờ ảo. Ông ngồi xuống đi văng bên đống quần áo và nghiêm mặt bảo Giang. "Bố vừa nói chuyện với chú Quang." Bố đề nghị chú ấy làm hôn thú với con rồi bảo lãnh con sang Mỹ Bà Thiện đang đạp máy, ngừng phát lại, chố mắt nhìn chồng Miệng há ra nhưng không nói được lời nào Bà không ngờ chồng mình dám nêu ra sáng kiến táo bạo như vậy Dĩ nhiên bà vẫn thấy nhàn, nhàn những ông Việt Kiều Gần đất xa trời về Việt Nam cưới vợ trẻ Và bà thường lầm bầm lên án là già không nên nết Nhưng việc chồng bà nhờ người bạn thân bảo lãnh con gái bà Thì bà chưa hề nghĩ đến bao giờ. Bình thường bà vẫn đánh giá ông Thiện là người ít óc sáng tạo, mãi đến hôm nay bà mới phục ông là sâu sắc, đề xuất được một kế hoạch quá vĩ đại là nhờ ông Quang đưa con gái mình sang Mỹ. Giang cũng ngừng đạp máy ngẩng lên hỏi bố: "Ơ, lấy thật hay lấy giả hả bố?" Ông Thiện ngạc nhiên vì câu hỏi của con. Bà Thiện đã lấy lại điềm tĩnh, trong lòng rộn rã niềm hy vọng. Bà vội trả lời thay cho chồng. Ờ, thật thay giả thì cũng tùy con chứ chú ấy cũng còn trẻ mà. Dĩ nhiên so với ông Thiện thì ông quang trẻ thật. Mấy năm gần đây, ông lại rất thư nhàn vì các con đã học xong. Bản thông ông lại may mắn về tiền bạc, làm gì mà không trẻ. Khuống chi tóc ông chưa dụng nhiều, khác hẳn với ông Thiện, vừa lưa thưa vừa bạc trắng. Ông Thiện đỡ lời vợ giải thích thêm. Bố thì bố chẳng quan tâm là lấy thật hay lấy giả, miễn sao con sang Mỹ được để con vui là bố mẹ mừng rỡ. Bà Thiện nắng ruột hỏi chồng: "Nhưng mà chú ấy bảo sao, đã bằng lòng chưa?" Ông Thiện dài dòng kể. Ông ấy chưa trả lời dứt khoát, bảo để từ từ rồi ông ấy tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net